Tiếp theo, mời các bạn theo dõi phần 6B của quyển sách 100 Quy luật Bất Biến Để Thành Công Trong Kinh Doanh Đều Qua Thế Rời Unbreakable Low Slop Business Success Các bạn thân mến, nội dung đầu tiên mà chúng tôi muốn gửi đến các bạn trong phần 6B đó là quy luật 65, quy luật rủi ro Rủi ro là yếu tố hiển nhiên trong mọi thương vụ đầu tư liên quan đến thời gian, tiền bạc hay tình cảm Rủi ro là một thực tế không thể tránh khỏi của cuộc sống Tất cả mọi người luôn tìm mọi cách có thể để giảm thiểu rủi ro và ngành bảo hiểm ra đời là để đáp ứng nhu cầu này. Bảo hiểm chỉ đơn giản là một hình thức khắc phục rủi ro bằng cách thu tiền của rất nhiều người để bù đắp thiệt hại cho một số ít người gặp phải rủi ro trong số những người đóng tiền đó. Với mọi quyết định mua hàng, khách hàng luôn tìm cách có thể để giảm rủi ro và sự bất an khi mua bất cứ thứ gì từ bất kỳ ai. theo quả thứ nhất, mức độ thành công trong việc bán hàng của bạn tương ứng với khả năng mà bạn có thể định vị bản thân là nhà cung cấp sản phẩm và dịch vụ có ích rủi ro nhất. Đây là một trong những khái niệm quan trọng nhất trong công tác bán hàng và là ý tưởng bạn cần thiết lập trong mọi nỗ lực bán hàng của mình. Một khi khách hàng đã quyết định rằng họ muốn mua sản phẩm hay dịch vụ mà bạn chào bán, điều đó không có nghĩa là bạn đã thành công trong thương vụ đó. Bạn phải thuyết phục họ rằng trong tất cả các nhà cung cấp sản phẩm và dịch vụ tương tự như của bạn, Khách hàng sẽ được hưởng mức độ an toàn cao nhất và mức độ rủi ro thấp nhất nếu họ mua hàng của bạn. Một giao dịch bán hàng không đi đến thành công là do khách hàng chưa yên tâm với những cam kết, hứa hẹn của bạn về việc sử dụng, dịch vụ hậu mãi, bảo trì, bảo hành mà bạn cung cấp. Thể quả thứ hai, trở ngại chính đối với việc mua hàng là nỗi sợ thất bại, sợ mắc sai lầm khi quyết định mua hàng. Nỗi sợ thất bại là một trong những trở ngại lớn nhất đối với mọi hành động của con người. Cảm giác sợ mắc sai lầm khi mua hàng Thường xuất phát từ những kinh nghiệm trước đây, có lẽ khách hàng đã từng mua một sản phẩm kém chất lượng hoặc bị mua với giá quá đắt. Cũng có thể khách hàng đã từng mua một sản phẩm mà sau đó bị người khác chỉ trích hay chê bai hoặc mua phải một sản phẩm bị lỗi không thể phục hồi được. Những ai đã từng trải qua những kinh nghiệm không hay trong việc mua hàng đều có lý do để cảnh giác vì sợ lặp lại những sự cố tương tự. Sự sợ hãi này là một trở ngại lớn mà bạn phải vượt qua trước khi chào bán bất cứ thứ gì. Thể quả thứ ba, Mọi hành động bạn thể hiện trong buổi tiếp xúc khách hàng sẽ làm tăng hoặc giảm cảm nhận của khách hàng về sự rủi ro hay sự thất bại. Việc bạn mời khách hàng mua sản phẩm đồng nghĩa với việc bạn thuyết phục khách hàng đưa ra một quyết trình cuối cùng và từ bỏ những giao dịch khác để chỉ hợp tác với riêng bạn. Điều này sẽ trở nên khả thi một khi khách hàng tin tưởng vào sự cam kết của bạn. Mọi lời nói hay hành động của bạn đều quan trọng và góp phần làm tăng hoặc giảm nhận thức của khách hàng về tính rủi ro và không chắc chắn của giao dịch. Trong bất kỳ tình huống bán hàng nào, đặc biệt là trong một thương vụ lớn, không có yếu tố nào mang tính trung hòa, tất cả đều sẽ giúp bạn có được đơn đặt hàng, hoặc sẽ khiến khách hàng rút lui. Không cho phép bản thân bạn suy theo dòng suy nghĩ tự do, điều đó chẳng có gì quan trọng cả. Mọi việc đều quan trọng, đều đóng vai trò nhất định. Chúng sẽ góp phận khiến bạn tăng hoặc giảm giá trị, thành công hay thất bại. Trách nhiệm của bạn là đảm bảo rằng mọi việc mình nói hay hành động để hữu ích xét về một phương diện nào đó, hoặc xóa đi cảm giác nghi ngại về sự rủi ro, hoặc tăng cảm giác an toàn của khách hàng khi mua hàng. Các bạn thân mến, chúng tôi vừa gửi đến các bạn quy luật rủi ro. Quy luật số 65 Qua quy luật này, giúp bạn thấy được rủi ro là yếu tố hiển nhiên trong mọi thương vụ đầu tư đến thời gian, tiền bạc hay tình cảm. Tiếp theo khoa sáchnói.com.vn Mời các bạn cùng lắng nghe quy luật 66 Quy luật niềm tin Sự tin tưởng giữa người bán và người mua là nền tảng cho việc bán hàng thành công. Sự tin tưởng là yếu tố quyết định tất cả, đặc biệt đối với những thương vụ lớn và phức tạp. Mức độ tin tưởng giữa bạn và khách hàng càng cao thì sự sợ hãi thất bại hay nhận thức rủi ro của khách hàng càng giảm. Khi ấy, việc bán hàng sẽ diễn ra theo chịu hướng thuận lợi. Hệ quả thứ nhất, bạn xây dựng mối quan hệ bán hàng có độ tin cậy cao bằng cách đặt câu hỏi nhằm xác định nhu cầu thực sự của khách hàng mà sản phẩm dịch vụ của bạn có thể đáp ứng. Phần lớn các nhân viên bán hàng không nhận ra rằng những câu hỏi nhằm vào cuộc sống hay tình hình cá nhân của khách hàng không phải lúc nào cũng tạo được mức độ tin tưởng cần thiết để bán hàng thành công. Những câu hỏi này chỉ có thể tạo được ấn tượng rằng người bán hàng nồng nhiệt và thân thiện nhưng chưa đủ để đảm bảo về chất lượng sản phẩm thay dịch vụ. Chỉ khi bạn đưa ra những câu hỏi sâu sắc có định hướng để xác định nhu cầu mà mình có thể đáp ứng hoặc khám phá những vấn đề mà bạn có thể giải quyết được thì bạn mới đạt đến trình độ bán hàng chuyên nghiệp và chỉ khi bạn đặt những câu hỏi hợp lý giúp khách hàng hiểu rõ tình hình hay vấn đề của họ thì bạn mới xây dựng được lòng tin và sự tín nhiệm từ khách hàng. Hệ quả thứ 2 Người bán hàng thành công, biết dành thời gian lắng nghe nhiều gấp đôi so với thời gian nói. Những người bán hàng xuất sắc luôn thực hành, quy tắc 70-30, lắng nghe 70% thời gian và nói 30% thời gian còn lại. Ngàn ngữ có câu, bạn có hai tay nhưng chỉ có một cái miệng. Vì vậy trong một cuộc tiếp xúc khách hàng, hãy cố gắng áp dụng theo nguyên tắc 70-30 này. Những người bán hàng giỏi nhất là những người biết cách lắng nghe. Họ khá thoải mái khi đặt ra nhiều câu hỏi và kiên nhận lắng nghe mọi câu trả lời. Họ luôn tỏ ra thân thiện. Nhưng ẩn sâu bên trong là tầm suy nghĩ chính chắn và cân nhắc vấn đề chính xác, hiệu quả Hiệu quả thứ ba lắng nghe ngay cả giao dịch bán hàng đã kết thúc Nhiều người bán hàng độc thoại liên tục suốt buổi giao dịch khách hàng Nhưng họ lại không thực sự lắng nghe bản thân họ Trong nhiều trường hợp, nếu bạn lắng nghe một cách chăm chú và kiên nhẫn Lắng nghe như thế chẳng có gì quan trọng hơn lời nói của khách hàng Vào thời điểm cụ thể đó, bạn sẽ lắng nghe được chính bản thân mình Trong những buổi giao dịch khách hàng, hơn là bạn tưởng Có nhiều trường hợp, khách hàng ban đầu không hề quan tâm đến những gì bạn chào mười, đã quyết định mua sản phẩm của bạn vì một lý do đơn giản là họ có cảm tình với bạn. Họ cảm thấy rằng bạn biết lắng nghe và dường như cũng quan tâm đến họ, cũng như vấn đề của họ. Thể quả thứ tư, lắng nghe sẽ tạo ra sự tin tưởng. Cách nhân nhất về hiệu quả nhất để tạo ra sự tin tưởng giữa các bên chính là việc lắng nghe. Điều này đúng với tất cả các mối quan hệ. Bạn luôn mong muốn người khác chú tâm lắng nghe khi bạn muốn nói hay cần nói điều gì đó quan trọng. Khách hàng cũng vậy, họ chỉ suy nghĩ duy nhất về bản thân họ, với những vấn đề và mối quan tâm riêng, và họ cũng chờ đợi, người khác mở lòng lắng nghe họ giải bày. 67. Quy luật mối quan hệ Về cơ bản, mà cuộc bán hàng đều là những mối quan hệ bán hàng. Khách hàng thật ra không mua sản phẩm hay dịch vụ mà họ mua những người đang bán sản phẩm hay dịch vụ đó. Chính vì vậy, bạn cần tiếp thị hình ảnh bản thân như một người dễ mến và đáng tin cậy. Sau đó, bạn mới bán sản phẩm hay dịch vụ mà bạn đang đại diện. Nói theo cách đơn giản nhất thành công trong bán hàng được quyết định bởi khả năng hình thành những mối quan hệ chất lượng cao với khách hàng việc tiếp thị và bán hàng đã thay đổi đáng kể trong những năm gần đây các sản phẩm hay dịch vụ trở nên đa dạng và phức tạp hơn nhiều so với trước đây hơn nữa vì mức độ rủi ro cao kết hợp với nhiều lựa chọn sẵn có cho khách hàng nên mối quan hệ trở thành yếu tố chủ đạo quyết định giao dịch mua bán hiệu quả thứ nhất khách hàng muốn xây dựng mối quan hệ trước để giảm thiểu sự rủi ro Và không an toàn, khách hàng tìm kiếm điều mà họ có thể trông cậy và tin tưởng, và đó chính là mối quan hệ. Phần lớn những mối quan hệ của chúng ta đều dựa trên trực giác hoặc những phán xét đúng đắn của chính bản thân mỗi người. Trước khi cân nhắc quyết định cuối cùng về giao dịch mua bán một sản phẩm hay dịch vụ nào đó, khách hàng luôn tìm cách xây dựng mối quan hệ với nhà cung cấp để đảm bảo chắc chắn, cam kết giữa hai bên sẽ được thực hiện một cách nghiêm túc sau khi khách hàng đã chuyển giao tiền. Hệ quả thứ hai, trong những thương vụ phức tạp, mối quan hệ vẫn được duy trì sau khi kết thúc giao dịch bán hàng. Trước khi khách hàng mua một sản phẩm hay dịch vụ, họ hoàn toàn độc lập với người bán hàng và nhà cung cấp. Tuy nhiên, một khi khách hàng đã quyết định mua, họ lại phụ thuộc vào sự cam kết của công ty để có thể sử dụng sản phẩm hay dịch vụ với mức độ hài lòng là tối đa. Vì mối quan hệ như vậy vẫn tiếp tục sau khi bán hàng và thường kéo dài trong thời gian khách hàng sử dụng sản phẩm hay dịch vụ, nên quyết định mua một sản phẩm hay dịch vụ là quyết định bước vào một mối quan hệ lâu dài Với cá nhân và tổ chức đó, nếu vì bất kỳ lý do gì mà khách hàng không thoải mái với ý tưởng đầu tư và một mối quan hệ lâu dài như vậy, họ sẽ không muốn mua sản phẩm hay dịch vụ đó ngay từ đầu. Hệ quả thứ ba, mối quan hệ quan trọng hơn sản phẩm hay dịch vụ. Trong thị trường cạnh tranh ngày nay, khách hàng có vô số sự chọn lựa cho bất kỳ sản phẩm hay dịch vụ nào. Cơ sở cho khách hàng lựa chọn thật đa dạng và phong phú, thể hiện ở giá cả cạnh tranh, tiện ích sử dụng, dịch vụ bảo hành. Hệ thống phân phối, nếu tất cả các yếu tố này đều tương đương nhau thì khách hàng sẽ lấy yếu tố tâm lý để tiến hành giao dịch. Nhà cung cấp nào tạo cho khách hàng sự thoải mái, tin tưởng sẽ được khách hàng ưu tiên xây dựng mối quan hệ mua bán. thì các mối quan hệ rất quan trọng đối với khách hàng, người bán hàng cần thể hiện cho khách hàng thấy rằng phương châm hoạt động của họ là xây dựng một mối quan hệ lâu dài với khách hàng. Hãy bày tỏ với khách hàng rằng bạn muốn xây dựng một mối quan hệ chất lượng cao trong suốt thời gian họ sử dụng sản phẩm hay dịch vụ của bạn Đây thường là yếu tố quan trọng nhất để khách hàng đưa ra quyết định. Những người bán hàng và những công ty thành công nhất chính là những cá nhân đơn vị thiết lập được nhiều mối quan hệ lâu dài với các khách hàng của mình. Họ tập trung mọi nỗ lực để duy trì chất lượng của những mối quan hệ này qua sự quan tâm, chăm sóc, nhạy cảm, tính tình cậy và năng phản ứng nhanh nhạy với những than phiện và có dịch vụ bảo hành hậu mãi xuất sắc và chu đáo. Đừng quên nói với khách hàng của bạn rằng bạn muốn xây dựng và duy trì một mối quan hệ lâu dài với họ. Các bạn thân mến, quy luật mối quan hệ cho ta thấy. Về cơ bản, mọi cuộc bán hàng đều là những mối quan hệ bán hàng. Tiếp theo, khoa sanh.com.vn xin mời bạn lắng nghe một quy luật viên về tình cảm, đó là quy luật tình bạn. Khách hàng sẽ chỉ mua hàng của bạn khi họ cảm thấy tin tưởng rằng bạn như một người bạn và đang hành động vì quyền lợi của khách hàng. Điều này được gọi là yếu tố tình bạn trong bán hàng. Có một thực tế không thể phủ nhận là hầu hết các giao dịch kinh doanh thành công đều được xây dựng dựa trên mối quan hệ bạn bè giữa các bên. Người bán hàng xuất sắc là người biết kết bạn và duy trì tình bạn. Với tính cách khá thoải mái, dễ mến và luôn quan tâm đến người khác, họ dễ dàng chiếm được cảm tình của mọi người và nhanh chóng kết giao bạn bè với những người chưa quen biết ở bất cứ nơi nào họ đến. Chính sự quý mến này đã tạo điều kiện thuận lợi cho việc kinh doanh của họ. Cũng như mọi người, chúng ta có tâm lý chỉ thích hợp tác kinh doanh với những người mà chúng ta yêu quý, mà hiếm khi nghĩ đến việc mua hay sử dụng sản phẩm của người không gây cảm tình hay tạo ấn tượng tốt đẹp, cho dù đó chính là sản phẩm mà chúng ta mong muốn. Trong trường hợp mà yếu tố khác đều cân bằng, thì yếu tố chủ đạo quyết định cơ hội thành công trong kinh doanh của bạn sẽ là những mối quan hệ bạn bè. 69. Quy luật định vị, nhận thức của khách hàng về bạn và công ty sẽ dẫn đến quyết định mua hàng, thông qua cách khách hàng suy nghĩ, diễn đạt hay mô tả về bạn cho người khác. Bạn có thể biết được, khách hàng sẽ chấp thuận hay từ chối việc xúc tiến giao dịch mua bán với bạn. Nhận thức của khách hàng chính là yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến quyết trình cuối cùng. Những sản phẩm hay dịch vụ thành công nhất khi nhận thức của khách hàng về chúng là tích cực nhất. Khi được định vị phù hợp, sản phẩm hay dịch vụ của bạn sẽ được khách hàng nhìn nhận là sự lựa chọn đầu tiên so với các sản phẩm dịch vụ cạnh tranh cùng chủng loại. Coca-Cola, Linus và Sirot là ba ví dụ điển hình. Đây là 3 thương hiệu được khách hàng đánh giá là chuẩn mực cho loại sản phẩm nước ngọt có gà, khăn giấy và máy photocopy. Khi khát nước, bạn chỉ cần nói tôi thèm một lon coca khi bị phim mũi, bạn nhờ một người nào đó lấy hộ, đi nít. Nếu bạn cần sao chụp một tài liệu, bạn yêu cầu nhân viên si rốt tài liệu này. Vì thế, sự nối trời đã mang đến cho những sản phẩm này lợi thế cạnh tranh trên thị trường, giúp việc bán hàng trở nên dễ dàng hơn, bán được giá cao hơn và thu được nhiều lợi nhuận hơn. hệ quả thứ nhất, mọi yếu tố trực quan như trang phục, sản phẩm, bao bì nên ấn và quảng cáo đều tạo ra một sự cảm nhận nhất định trong tâm trí khách hàng. Không có yếu tố nào mang tính trung hòa, mọi thứ đều góp phần vào việc hình thành nhận thức của khách hàng về bạn và công ty bạn. Có thể nhận thức đó là tích cực hay tiêu cực, nhưng tất cả đều có vai trò riêng. Hệ quả thứ hai, người bán hàng xuất sắc biết cách định vị bản thân như những nhà cung cấp sản phẩm và dịch vụ được ưa chuộng. Khách hàng thường trả nhiều tiền hơn cho cùng một sản phẩm hay dịch vụ không vì lý do nào khác hơn ngoài bản thân bạn, người đang cung cấp sản phẩm ấy. Chính vì vậy, bạn cần xây dựng hình ảnh bản thân như một đối tác kinh doanh lý tưởng, xứng đáng với sự lựa chọn của khách hàng. Vị thế của bạn trong tâm trí khách hàng có thể vững mạnh đến mức không đối thủ cạnh tranh nào có thể chen vào thay thế được. Những công ty và những người bán hàng thành đạt nhất là những đơn vị hay cá nhân đã xây dựng được vị thế trên thị trường, để rồi họ được xem là chuẩn mực để khách hàng so sánh với các đối thủ cạnh tranh khác. Các bạn thân mến, nhận thức của khách hàng về bạn và công ty sẽ dẫn đến quyết định mua hàng. Đó là thông điệp mà tác giả muốn gửi đến các bạn trong quy luật 69, quy luật định vị. Thế còn cách khách hàng nhìn nhận bạn sẽ quyết định mức thu nhập của bạn sẽ dẫn đến những hệ quả như thế nào? Để trả lời cho câu hỏi này, khoa sách mời các bạn nghe quy luật 70, quy luật triển vòng. Cách khách hàng nhìn nhận bạn sẽ quyết định danh tiếng uy tín Cách khách hàng nhìn nhận suy nghĩ về bạn quyết định rất lớn đến số lượng sản phẩm bán ra và mức thu nhập của bạn. Hệ quả thứ nhất khi khách hàng xem bạn như thể một người thân thiết của họ, bạn sẽ đứng vào nhóm 10% số người kiếm nhiều tiền nhất trong lĩnh vực kinh doanh của mình. Khi được phỏng vấn về thói quen mua sắm, hầu hết khách hàng đều trả lời rằng, lý do chủ yếu khiến họ lựa chọn người bán là khi họ thấy người bán thực sự quan tâm đến việc đáp ứng những vấn đề, nhu cầu của họ chứ không phải chỉ tìm mọi cách để thuyết phục bán được nhiều sản phẩm cho công ty. Khi khách hàng có thể thoải mái bộc lộ nhu cầu với bạn, nghĩa là khách hàng có ấn tượng tốt về bạn, xem bạn như một người thân thiết và tin tưởng vào khả năng giải quyết vấn đề của bạn. Trong tâm trí của khách hàng, bạn là người bán hàng xuất sắc nhất. Vì vậy, bạn cần không ngừng cải thiện bản thân để thực sự trở thành một trong những người bán hàng giỏi nhất. Một câu hỏi khá hữu ích, để bạn liên tục chất vấn bản thân mình là tôi muốn được khách hàng nhìn nhận bản thân như thế nào? Cách đánh giá của khách hàng ảnh hưởng đến tôi ra sao? Sau khi xác định câu trả lời cụ thể, bạn hãy đảm bảo rằng mọi hành động, cách ứng xử giao tiếp của bạn với từng khách hàng đều tạo được ấn tượng tích cực như bạn mong muốn. Hệ quả thứ hai, ngoài nhiệm vụ tìm kiếm khách hàng và cung cấp sản phẩm, người bán hàng còn là người tư vấn, hướng dẫn, giúp đỡ và cố vấn cho khách hàng. Những người bán hàng xuất sắc Thường được khách hàng tin cậy nhờ tư vấn, hướng dẫn cách giải quyết vấn đề hoặc thực hiện các mục tiêu đã đề ra. Khi ấy, khách hàng không còn quan tâm đến giao dịch mua bán, mà giữa khách hàng và người bán đã hình thành mối quan hệ hỗ trợ lẫn nhau. Bạn cần giúp khách hàng hiểu rõ nhu cầu bản thân cũng như chứng minh được những đặc tính của sản phẩm, dịch vụ mà bạn cung cấp có khả năng đáp ứng tối đa nhu cầu đó. Khách hàng sẽ tìm đến với bạn nhiều hơn mỗi khi cần hàng, chỉ thực hiện những hành động góp phần hình thành nhận thức tích cực cho khách hàng, rồi bạn sẽ được tưởng thưởng xứng đáng. 71 quy luật lập kế hoạch trước những người bán hàng xuất sắc luôn chuẩn bị kỹ lưỡng trước khi gọi điện mời khách hàng quy luật này đóng vai trò quan trọng trong việc bán hàng thành công người bán hàng xuất sắc thể hiện tính chuyên nghiệp của mình qua công tác chuẩn bị kỹ lưỡng thu thập nguồn tài liệu tin cậy nghiên cứu mọi thông tin chi tiết trước khi tiếp xúc với bất kỳ khách hàng nào cho dù là khách hàng hiện tại hay khách hàng tiềm năng nếu bạn dễ dàng với chính bản thân mình bạn cũng có thể trở thành một người bán hàng nhưng để vươn đến đỉnh cao trong ng Bạn phải trải qua quá trình phấn đấu và rèn luyện không ngừng, và tất cả đều bắt đầu bằng việc hoạch định kế hoạch làm việc chi tiết và kỹ càng. Hệ quả thứ nhất, người bán hàng càng hiểu sâu sắc về hoàn cảnh thực tế của khách hàng, càng có khả năng bán hàng thành công. Bạn càng dành nhiều thời gian để hiểu càng kẻ về khách hàng tiềm năng, bạn càng có nhiều khả năng thành công trong việc thuyết phục cách mua hàng. Hệ quả thứ hai, những người bán hàng chuyên nghiệp luôn chuẩn bị trước các câu hỏi mà họ dự định sẽ đặt ra cho khách hàng. Những câu hỏi thông minh và tập trung vào vấn đề sẽ liên quan trực tiếp đến mức độ thành công của giao dịch bán hàng. Những người bán hàng thành công nhất là những chuyên gia đã câu hỏi. Ben Feynman, nhân viên kinh doanh của công ty New York Leap Insurance là một ví dụ điển hình, chú thích. Ben Feynman, sinh năm 1912, mất năm 1993, một trong những nhân viên bán hàng xuất sắc nhất với doanh thu cao nhất của mọi thời đại. Suốt thời gian làm việc cho công ty New York Leap Insurance Từ năm 1942 đến 1993, ông đã bán được 1,8 tỷ đô la tiền bảo hiểm. Ngày nay, kỷ lục bán hàng của ông vẫn chưa bị ai phá vỡ với 100 triệu đô la trong một năm và 20 triệu đô la một ngày. Những năm gần cuối sự nghiệp, tổng số tiền huê hồng ông được hưởng hàng năm là 1 triệu đô la. Hết chú thích, Feynman nổi tiếng về việc dành ra 2 giờ đồng hồ mỗi đêm để xem và nhẫm lại tài liệu cho buổi gặp mặt khách hàng ngày hôm sau. Trong cuốn sách nổi tiếng của mình, Dr. Raymond Medos. Ben Feynman giải thích rằng, thành công lớn của ông chủ yếu là do khả năng đặt ra những câu hỏi phù hợp và đúng lúc. Ông phát hiện ra rằng, một câu hỏi khéo léo có thể thay đổi thái độ khách hàng, từ tiêu cực sang tích cực đôi khi chỉ trong dây lát. Trong cuốn sách Heldwind Customers, Held Westman chứng minh rằng, 95% số nhân viên bán hàng sẽ cải thiện được thành tích bán hàng nếu chỉnh sửa lại ngôn từ trong bài trình bày. Lựa chọn từ ngữ phù hợp trong một câu hỏi hoặc một câu trả lời có thể đem lại hiệu quả rất lớn. Cách duy nhất để bạn đảm bảo rằng mình đang sử dụng cấu trúc câu phù hợp, là phải viết ra, luyện tập, sau đó thực hành nhiều lần. Hệ quả thứ ba lợi thế thuộc về người bán hàng, biết ghi chú đầy đủ nhất. Bạn hãy xác định mục tiêu rõ ràng trước khi tiếp xúc khách hàng. Viết cụ thể ra giấy những điều bạn hy vọng đạt được trong buổi gặp này. Sau khi buổi gặp mặt kết thúc, nhanh chóng ghi lại những gì khách hàng đã nói hay những điều khoản đã thỏa thuận ngay khi trí nhớ bạn vẫn còn lưu giữ đầy đủ. Hãy nhớ câu ngàn ngữ của Trung Quốc, cho dù mực nhạt nhưng vẫn lâu phai hơn một trí nhớ tốt. Trước mỗi cuộc tiếp xúc khách hàng, cho dù đó là khách hàng thân thiết, bạn cũng nên dành ít thời gian để lướt qua hồ sơ cũng như những ghi chép của bạn về tình hình chung. Bạn sẽ ngạc nhiên về ấn tượng mà bạn tạo ra khi bạn tiến hành cuộc trò chuyện sau khi đã xem lại hồ sơ của khách hàng vài phút trước đó và khách hàng luôn cảm nhận được sự chuẩn bị kỹ lưỡng của bạn. Người bán hàng xuất sắc luôn chuẩn bị kỹ lưỡng cho cả giai đoạn trước và sau khi bán hàng. Họ không bỏ sót bất cứ điều gì, vì đôi khi chính những chi tiết tưởng chừng như rất nhỏ sẽ tạo nên sự khác biệt. Khi dành nhiều thời gian để tìm hiểu về những nhu cầu cụ thể của khách hàng, bạn sẽ tạo được sự tin cậy cao nhất và xây dựng mối quan hệ bán hàng thành công. Các bạn thân mến! Nội dung cuối cùng trong phần 6B mà khó sách muốn truyền đến các bạn đó là Quy luật động cơ ngược Khách hàng muốn được tự do mua hàng, chứ không muốn bị nảy ép mua hàng. Không khách hàng nào muốn mình là nạn nhân trong một thương vụ mua bán. Họ muốn được tự do lựa chọn sản phẩm và nhà cung cấp mà họ yêu thích và cảm thấy phù hợp. Khách hàng sẽ không thoải mái khi bị thuyết phục mua hàng đến mức gần như lôi kéo, gây sức ép hay tạo áp lực. Thể quả thứ nhất Người bán hàng xuất sắc là người trợ lý giúp khách hàng đáp ứng những nhu cầu và mong muốn của mình. Cách cư xử của khách hàng đối với người bán hàng đều quyết định chủ yếu bởi chính nhận thức của khách hàng đối với người bán hàng. Bạn cần làm mọi điều có thể để thể hiện rằng bạn đang giúp đỡ khách hàng, chứ không phải chỉ là bán hàng cho họ. theo quả thứ hai, người bán hàng xuất sắc là người thầy hướng dẫn khách hàng biết sản phẩm hay dịch vụ được chào bán sẽ đáp ứng nhu cầu của họ ra sao. Khi khách hàng đã tin tưởng bạn, họ thường nhìn nhận bạn như một người thầy hay người tư vấn cho vấn đề của họ. Khách hàng chờ đợi sản phẩm hay dịch vụ của bạn đáp ứng được nhu cầu của họ. Nếu bất cứ khi nào khách hàng cảm thấy dư chỉ trong khoảnh khắc bạn đang cố bán cho họ để họ phải mua cái gì đó, họ sẽ kháng cự và rút lui ngay lập tức. Yếu tố quan trọng nhất của công việc bán hàng là chất lượng của mối quan hệ giữa bạn và khách hàng của bạn. Hãy tránh bất cứ điều gì có thể làm tổn hại đến mối quan hệ này. Không có gì là không thể đạt được đối với những người bán hàng biết mình đang làm gì, tin vào những gì mình đang làm và yêu thích những điều ấy. Tương lai của một nhân viên bán hàng sẽ là vô hạn nếu người đó biết cách bán những sản phẩm dịch vụ phù hợp với đối tượng khách hàng. Để tận dụng tối đa tiềm năng của bạn trong việc bán hàng, để được đứng vào nhóm 10% những người có thu nhập cao nhất trong lĩnh vực kinh doanh, Bạn phải tuân thủ theo những quy luật bán hàng được trình bày trong chương này. vì không áp dụng theo bất kỳ một quy luật nào trong số này có thể phá hỏng những nỗ lực và làm giảm doanh số bán hàng của bạn. Tất cả mọi thứ đều có vai trò riêng của nó. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe phần 6B. Kính mời các bạn đã nghe phần tiếp theo của sách.